Âm thanh xít lên vang dội, mây đen tự động tách ra, một thân ảnh to lớn mang theo khí thức tà ác xuất hiện. Hắn không có khuôn mặt, vị trí khuôn mặt chỉ là một màu đỏ tươi đẫm máu, khoác trên mình một chiếc áo tràng đen. Hắn đứng đó, khí thức tà ác lan tỏa, che trời lấp đất, một giọng nói khô khốc, vô cảm như gỗ khô vang lên. Người giết hắn, vậy ta sẽ lấy linh hồn của ngươi để bù đắp tổn thất của ta. Nghe vậy, tôi có chút sửng sờ, Như Thể đang nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt trở nên âm trầm và nói: "Những con lệ quỷ đó đều là do ngươi sanh mắt, ngươi định luyện chế quỷ vương đan, đúng không?" Ngay khi lời nói vừa dứt, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp ập đến. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được hơi thở của cái chết. Thi quỷ chi khí bị ám chế trong cơ thể tôi bùng nổ. Tôi quay người ôm chặt lương tĩnh yên, áo choàng thi quỷ xuất hiện. Tôi lập tức phóng đi. Mẹ kiếp, không chạy thì chết chắc. Tên quỷ tướng tà này là kẻ đắt săn bắt nhiều lệ quỷ, chắc chắn là người dưới chướng quỷ vương. Hắn chưa phát hiện ra thân phận của tôi mà đã muốn giết. Nếu phát hiện ra thì tôi không còn cơ hội trốn thoát nữa. Tôi liều mạng vận chuyển thi quỷ chi khí, lao nhanh trên không trung. Mà quỷ tướng tà lại có chút giờ Sau đó ánh sáng đỏ lén lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Một giọng nói lạnh léo vang lên Chứa đầy sự kinh hoàng Thì quỷ chi khí Tiểu tử này nhất định là trung quỷ chuyển thế Ta may mắn rồi Lần này nhất định lập công lớn Sau khi hét lớn Quỷ tướng tá lập tức lao tới Mười đèn uốn lượn Trớ mắt đã xuất hiện Ngay sau lưng tôi Tốc độ nhanh đến kinh ngạc Ngay cả trốn cũng không kịp Hắn cười dữ tận Giờ tay chém mạnh Một quả cầu quỷ khí khổng lồ ập tới Sao mặt tôi biến đổi Tốc độ tấn công quá nhanh Tôi không thể né tránh Đành phải sử dụng thi quỷ chi khí để phòng thủ Một tiếng bùm vang lên Tôi cảm thấy ngọt ở trong miệng Một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tan Thi quỷ chi khí mà tôi đã tích tụ Tôi cố gắng kiểm soát phương hướng Rơi xuống mặt đất một cách thê thảm Lúc này Thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi đã cạn kiệt Không còn hy vọng Lương Tĩnh Yên vì có tôi bảo vệ nên không bị thương Nhưng cô ấy lo lắng nhìn quỷ tướng tà đang hạ xuống Tôi không khỏi cười khổ Trong lòng đầy tuyệt vọng Quỷ tướng tà này còn mạnh hơn cả bạch vô thường Tôi gần như không có khả năng phản kháng Trừ khi có ai đó giúp đỡ Nếu không tôi chắc chắn chết Tôi phun thêm một ngụm máu tươi Lương Tĩnh Yên sợ hãi đến mức tay run dày Lào đi vẹt máu trên môi tôi Tôi cố mỉm cười Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô ấy Đừng lo Ta gia đình sẽ đưa cô an toàn ra ngoài Lời tôi nói khiến lường tính yên Như thể nghe thấy lời chia tay Nước mắt lưng chồng Cô ấy ôm chặt tôi Khiến tôi đau lòng Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy Sau đó đứng dậy mà không nói gì thêm Lúc này Thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi đã vô dụng Chỉ có thể dựa vào đạo ấn Nhưng nếu không làm gì Chết là điều chắc chắn Điều này không phải phong cách của tôi Sát quỷ chú Phong ma chú Tôi hét lớn Tay trái và tay phải nhanh chóng kết ấn Hai lá bùa bạc lấp lánh bay ra Sứ mạnh của đạo phù rất đáng sợ Láo quỷ thông thường không dám đối đầu Nhưng quỷ tướng tá Không phải là quỷ bình thường Hắn nhẹ nhàng đưa ra móng vuốt màu đen Bóp nát hai lá bùa Sau đó hắn lao tới với khí thế hung ác Quỷ khí bao phủ Khiến tôi cảm thấy khó thở Vì lương tĩnh yên ở ngay bên cạnh Tôi không thể tránh né Đành phải cắn răng đối mặt Tôi dốc toàn lực thúc đẩy chút thi quỷ chi khí còn lại Dùng áo choàng thi quỷ che trước người Đồng thời lại thi triển phong ma chú Kết hợp cả công và thủ Tôi nghĩ có thể chống đỡ được một đòn Nhưng tôi đã quá ngây thơ Mong vuốt tá của quỷ tướng Lé lên ngọn lửa màu xanh lam ma quái Phá tan áo choàng thi quỷ Xuyên qua phòng ma chú, rồi hung hăng đánh vào ngực tôi. Tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp ập đến, không thể không rên rỉ một tiếng. Cơ thể tôi bị hất văng ra xa hơn 10 mét, có sát dữ rồi với mặt đất. Toàn thân tôi đau đến tột cùng, như thể tất cả xương cốt đều vỡ vụn. Cơn đau thấu xương khiến khuôn mặt tôi nhăn nhó, xuyên nửa ngất đi. Quỷ tướng Táng đã xé toang áo trên ngực tôi, để lộ ra ấn ký trung quỷ ấn ký màu đỏ sẫm dần nhạt đi nhưng vẫn rõ ràng. Nhiên thấy cảnh đó, quỷ tướng ta lại gào thét điên cuồng. "Ấn ký chúng quỷ, thật sự là chúng quỷ. <cười> ta chúng vận máy rồi." Lời chưa dứt, hắn lập tức lao đến gần tôi, một quả cầu năng lượng quỷ khí nổ tung ngay trên ngực tôi. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc ù đi, thì quỷ chi khí trong cơ thể tan biến hoàn toàn. Cơn đau dữ dội lan khắp người. Tôi thực sự đã kiệt sức, vết thương quá nặng, từ khi xuất đạo đến giờ tôi chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, ngay cả ngón tay cũng không còn sức mà động đậy, nói chỉ đến việc nói chuyện, có lẽ lần này tôi thật sự phải chết. Quỷ tướng tá cười điên dại, dường như đã thấy trước cảnh mình mang tôi về để lĩnh thưởng, sau khi cười hắn lại ngưng tụ thêm một quả cầu năng lượng quỷ khí nữa, quỷ khí mạnh mẽ tạo thành những gợn sóng, hắn ném thẳng về phía tôi. Nếu bị trúng thêm một đòn này, dù cơ thể tôi đã được thi quỷ chi khí cải tạo, tôi cũng khó mà sống sót. Tôi có chút cam chịu, nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy một âm thanh nặng nề xen lẫn tiếng hét thảm. Tôi hoảng hốt mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phát điên. Lương tinh yên đứng chắn trước mặt tôi, cô ấy đang hứng tròn quả cầu năng lượng quỷ khí đó cho tôi. Toàn thân cô ấy đã bị máu nhuộm đỏ, cơn đau khiến cơ thể cô ấy co rúm lại, run dậy. Cô ấy cố gắng ngẳng đầu nhìn tôi Nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi Hàm răng trắng nón cũng nhuống đỏ Nước mắt hòa cùng máu Ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn tôi Miệng khép mở như muốn nói điều gì đó Rồi cô ấy vươn tay để chạm vào tôi Nhưng bàn tay chỉ mới vươn ra một nửa chừng Thì đã dừng lại mãi mãi Quỷ khí của quỷ vật chủ yếu tấn công linh hồn Tôi có thi quỷ chi khí hộ thể Nên có thể chịu được vài đòn Nhưng hồn cơ cũng đã bất ổn Lương Thiên Nghiên chỉ là người thường, một khi bị đánh trúng, kết quả chỉ có một, hồn phi phách tán. Tôi hận, tôi điên, tôi cuồng nộ, gào thét thấu trời, tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, không còn nghĩ ngợi gì nữa. Lửa địa ngục bùng phát khắp cơ thể, máu từ mắt tôi chảy ra thành hai dòng, đau ớn trong đầu tôi chìm nổi không ngừng. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau khủng khiếp, thủ bút xuất hiện trong tay, tôi thấp giọng niệm chú Dí thiên V Minh, Địa Địa Vi Cương, Đại Tứ Âm Dương Loạn Hình, Dĩ Ngã Thí Huyết Nhiễm Thành Tất tất tất, ngưng cho ta Vạn Linh Phục Quỷ Trú. Theo từng lời tôi niệm chú, thổ bút vung lên trong không trung, từng dòng thi huyết từ đỉnh đầu của tôi tuôn ra như lũ, dưới thổ bút hình thành một lá bùa chậm rãi di chuyển. Mỗi nét bút hạ xuống, trở đất rền vang sấm sét, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Mỗi nét bút Thì huyết của tôi càng dần Tinh khí tiêu tan Dần dần tôi cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng nề Mí mắt gần như không thể mở ra Máu là nguồn gốc sức mạnh của cơ thể con người Nhưng vào lúc này Thì huyết của tôi dường như chảy không giới hạn vào vạn linh phục quỷ chú Thực ra đó không phải là ý định của tôi Mà là do quỹ đạo của bùa chú mạnh mẽ kéo vào Vạn linh phục quỷ chú là bùa chú cấp màu tím Và còn là tồn tại cao cấp nhất trong màu tím Tôi mỗi đêm đều nằm mơ Nghiên cứu quỹ đạo hoạt động của bùa chú Nhưng đến bây giờ cũng chỉ có thể Vẽ được hình dạng của nó Còn việc nắm bắt được thần thái thì chưa thể Tôi chỉ có thể phát huy Một phần sức mạnh Nhưng ngay cả một phần sức mạnh này Cũng khiến tôi không chịu nổi Có thể không thể gánh vác được Nếu không nhờ vào sự cải tạo của thi quỷ chi khí Có lẽ bây giờ tôi đã là Một đống thịt nát rồi Đạo hạnh không đủ Tôi chỉ có thể rút hết tinh khí và thần lực trong cơ thể Lúc này Trạng thái của tôi tệ đến mức không thể tưởng tượng được Khi tinh thần không ngừng hòa vào Vạn linh phục quỷ chú Tôi dần trở thành một cái vỏ rỗng Làn da vốn dạng dỡ của tôi Trở nên khô héo Tóc xanh dần ngả bạc Đôi mắt phủ đầy lửa địa ngục cũng trở nên mờ mịt Hiện tại Tôi chẳng khác gì một lão nhân giả nua Nếu không phải vì còn một hơi thở trong lòng ngực Có lẽ tôi đã không thể chống đỡ nổi Sức mạnh của vạn linh phục quỷ chú quá đáng sợ Vạn linh phục quỷ chú Ta không tin nổi Sao có thể thế này được Cảnh giới của ngươi không cao Sao có thể kinh hoạt vạn linh phục quỷ chú Quỷ tướng ta như bị dấm phải đuôi Không nhìn được mà nhảy lên Hét lên trong cơn cuồng nộ Giọng nói có phần run sợ Hàng ngàn năm trước đã có vô số quỷ tướng manh mé và thi khôi chết giới lá bùa này. Theo bản năng, hắn định rời đi, nhưng lại không nỡ từ bỏ chiến công lớn khi bắt được trung quỷ. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra rằng tôi chỉ có thể hoạt một chút sức mạnh của bố chủ và tình trạng của tôi rất rõ ràng. Vì vậy, hắn ôm một chút may mắn trong lòng, hai tay múa lên và từ khuôn mặt không có đường nét của hắn xuất hiện một khối năng lượng như máu uốn éo trên tay. Rồi hắn hét lớn và ném về phía tôi Chỉ nghe một tiếng xì Khối năng lượng quỷ khí màu đỏ trước đó Lao đi rất nhanh Nhưng khi đến gần tôi Nó gặp phải lực cản Cuối cùng bị một sức mạnh vô hình đè bẹp Lúc này tôi không chịu nổi thêm nữa Phịch một tiếng Quỳ một gối xuống đất Mái tóc bạc trắng tùng bay theo gió Khóe miệng tôi nở một nụ cười nhẹ Nhìn lương tính yên vẫn xinh đẹp Nằm cách đó không xa Ánh mắt tôi trở nên vô cùng dịu dàng Tôi khẽ nói: "Đều có kiếp sau, kiếp này những gì nợ nần, ta sẽ trả lại cả đời." Rồi tôi phun ra một ngụm thì huyết cuối cùng, tay phải cầm thủ bút nhanh chóng vén sang một đường. Quỹ đảo phức tạp và huyền diệu vô cùng. Đồng thời, trời đất vang lên tiếng chớp. Cơn gió dữ dội biến mất, trời đất trở nên lặng. Ngay sau đó, cây thủ bút trong tay tôi vỡ tan thành từng mảnh, một đạo phù bảo ảo xuất hiện lơ lửng trước mặt. Đạp vụ trong suốt như thủy tinh Tinh xảo và tuyệt đẹp Trên đó có thể thấy được cả hoa lá Côn trùng, núi sông, biển cả Quả nhân là lấy trời làm chủ Lấy đất làm phụ Bộ chú màu tím đại diện cho uy lực của trời đất Mạnh mẽ đến mức cực hạn Tôi mỉm cười với quỷ tướng tà ác, Dùng chút sức mạnh cuối cùng Nhẹ nhàng điểm tay một cái Vạn linh phục quỷ chú hóa thành một đạo lưu quang Lao thẳng về phía hắn Đồng thời Sớm xét trong thiên địa cung bổ xuống hắn Không gian xung quanh trở nên cuồng bạo Mặt đất trong phạm vi 10 dặm Dung chuyển dữ dội Nhiều học sinh của trường đại học Giang Đại Đứng nhìn khu rừng ở phía cổng sau Kinh ngạc Nhiều người còn lấy điện thoại ra Quay lại cảnh sớm xét trăng trịt trên bầu trời Tôi đã dùng hết sức Cơ thể nặng nề ngã xuống đất Tôi muốn bỏ đến bên cạnh Lương Tĩnh Yên Và nắm lấy tay cô ấy Nhưng không thể làm được Chỉ có thể nghiêng đầu Nhìn góc nghiêng khuôn mặt của cô ấy Vẫn đẹp, vẫn quyến rũ Nhưng nụ cười dịu dàng kia Mãi mãi không còn Một giọt nước mắt lăn dài từ khỏe mắt tôi Rơi xuống thảm cỏ Rơi sâu vào trái tim tôi Quỷ tướng tá lúc này biến sắc Hắn cảm nhận được mối đe dọa chí mạng Trong cơn sợ hãi Hắn hét lớn, bay lên trời định chạy trốn Nhưng không gian xung quanh Đã bị phong ấn bởi vạn linh phục quỷ chú Giống như một ngục giam Nếu không đạt đến cảnh giới thi khôi Hắn không thể phá vỡ phong ấn không gian Vì vậy Ngay khi vừa bay lên Hắn đã bị đè xuống Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù Ánh mắt vô cùng hung tận Sau đó toàn thân bùng nổ quỷ khí Quỷ khí dày đặc như sương mù Nhanh chóng ngưng tụ thành một con quái vật đầy mắt Tỏa ra ánh sáng xanh kỳ dị Nó há to miệng Đình nốt trưởng vạn linh phục quỷ chú Âm âm Sấm sét liên tục giáng xuống, cơn gió vốn tĩnh lặng đột nhiên trở nên dữ dội, hình thành một luồng sét màu tím to như thân người. Luồng sét này uốn lượn khắp bầu trời, biến bầu trời thành màu tím. Khí tím từ phương đông đến, một sự phẫn nộ kinh hoàng khắp thiên địa. Vô số sinh linh mạnh mẽ trên khắp trời đất vì luồng sét này đánh thức. Con quái vật hùng hãn vô cùng há miệng nỗ tròn tia sét, rồi trời đất lại chìm vào bóng tối. Vài giây sau, Một vụ nổ dữ dội hơn xuất hiện Thật sự giống như một quả bom hạt nhân Vừa phát nổ ngay bên cạnh Mà tại trên trời cao Cách đó không xa Có một lão nhân đang đạp trên một thanh kiếm Làm từ hàng chục đồng tiền cổ Gương mặt đầy lo lắng tiến về phía này Nhìn thấy sấm rét chàng chịt trên bầu trời Xác mặt ông trở nên âm trầm Không nói thành lời Ông lão này chính là Liêu Bá Nguyên Người đã dẫn Liêu thị Thi đến âm minh vực Là môn chủ thiên cơ môn Một tay kẻ thuật vô cùng tinh chuẩn Ông có thể tính ra tình hình của tôi Dù cách xa cả ngàn dặm Vài giờ trước Ông đã tính ra rằng tôi đã gặp Đại Hùng Một kiếp nạn khó vượt qua Chỉ cần một sai lầm nhỏ Cũng sẽ rơi vào cục diện tử vong Vì thế ông vội vàng tới đây Làm liêu Thật sự là làm liêu Dám cưỡng ép sử dụng vạn linh phục quỷ chú Chẳng khác nào tự sát Sau mặt của Liêu Bá Nguyên đen kịt Ông tăng tốc lao đến, vừa kịp chứng kiến cảnh vạn linh phù quỷ chú hoàn toàn bùng nổ. Ngay cả với tu vi mạnh mẽ của mình, ông cũng bị luồng sóng dư chấn quét bay vài vòng trước khi ổn định lại. Nhìn xuống phía dưới, không cảnh thật thê lương. Cây cối trong phạm vi vài dặm đều khô héo. Nhiều loài côn trùng, chuột rắn cũng chết không thể trên hơn. Trong phạm vi 1 dặm xung quanh là một vùng chân không, ở giữa hình thành một hố sâu khoảng 10 mấy mét, rộng chừng 20 mét. Sức mạnh của vạn linh phục quỷ chú lớn như vậy là vì nó có thể hút lấy sức mạnh của vạn linh, lấy trời làm chủ, lấy đất làm phụ, đại diện cho uyên lực của thiên địa. Nhưng sau khi thi triển, vạn linh sẽ chết. Đó cũng là lý do vì sao nó được gọi là vạn linh phục quỷ chú. Tiếng rắc vang lên từ hố sâu nhảy ra một bóng đen, chính là quỷ tướng tà ác. Hắn thực sự mạnh mẽ, có lẽ còn mạnh hơn cả hắc bạch vô thường. Hắn đã chịu đựng được sức mạnh của Vạn Linh Phục Quỷ chủ, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Quỷ thể của hắn đã bị đánh nát, hồn phách cũng bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không trở về tĩnh dưỡng trong 8 đến 10 năm, đường hồi phục. Quỷ tướng Tà phấn nộ tột cùng, khuôn mặt không có đường nét của hắn co giật đáng sợ, rồi hắn lao về phía tôi. Lúc này tôi đã tuyệt vọng rồi, Ngay cả khi chưa bị trọng thương, tôi cũng không phải là đối thủ của hắn, bây giờ lại càng không. Tôi chỉ hận rằng dù đã cố gắng hết sức Tôi chỉ có thể phan huy được Một phần sức mạnh của vạn linh phục quỷ chú Nếu mạnh mẽ hơn một chút Có lẽ tên quỷ tướng tá trước mặt này Đã bị đánh tan thành cho bụi Tôi có thể cảm nhận được Làn quỷ khí lạnh lẽo vô hình Quét qua trước mặt Và ngày giây sau tôi sẽ bị nghiền nát Tôi không sợ chết Chỉ cảm thấy đầy tội lỗi và hối hận Với lương tích yên Tôi không khỏi thở dài thật sâu một tiếng Nếu có kiếp sau Tôi không muốn làm trung quỷ nữa, tôi chỉ muốn là một âm dương sư bình thường, sống một cuộc sống đơn giản, bắt quỷ và treo đùa mỹ nhân mỗi ngày. Cơn sóng mạnh ảo qua và tôi đã ngửi thấy hương vị của tử vong. Tôi nhắm mắt lại, cho đợi cái chết ập đến. Sau đó, tôi chỉ nghe thấy một tiếng phịch cùng với tiếng la hét thảm thiết. Tôi mở mắt ra trong sự ngạc nhiên và thấy ông lão cầm một thanh kiếm cổ băng đồng, đâm thẳng vào trái tim của quỷ tướng tà ác. Miệng ông ta lầm bầm điều gì đó. Và sau đó, quỷ tướng tá ngã xuống đất, nhanh chóng cò rút lại. Rồi hóa thành một làn khói đen mờ ảo và biến mất. Làm sao lại thành ra thế này? Ông lão bước đến gần tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân. Mặt biến sắc, giọng nói lo lắng vang lên. Tôi không trả lời mà cố gắng chỉ về phía của lương tinh yên bên cạnh. Giọng tôi nghẹn ngào. Ông! Cô ấy chết rồi Hồn phi phách tán rồi Nghe vậy Ông lão nhìn thoáng qua cô ấy Định nói gì đó thì đột nhiên mặt biến sắc Và hét lên Mau rời đi ngay Người đã dùng vạn linh phục quỷ chú Điều này đã làm kinh động đến nhiều kẻ đang ngủ say Nếu bị phát hiện rắc rối sẽ rất lớn Nói xong Ông ta không đợi tôi trả lời Vùng tay áo lên Và cuốn tôi cùng với lương tích yên lên không trung Hướng thẳng về phía lương ra Ông lão chạy rất nhanh, chỉ vài nhịp thở là đã tới nơi. Ông ta ôm lấy tôi và hạ xuống sân. Tôi không còn sức để đứng, ngồi bệt xuống đất, lấy điện thoại ra gọi cho Lương bác, kể lại tình hình một cách đơn giản, không hề dấu giếm điều gì. Đầu dây bên kia, cả Lương bác và vợ đều hoảng sợ. Chưa đầy 5 phút sau, họ đã đến nơi. Nhìn thấy bộ dáng của tôi, cả hai hơi sững sờ trong giây lát, rồi nhìn về phía của Lương Yên đang nằm bất động trên ghế dài. Mẹ của Lương Tĩnh Yên hét lên một tiếng đau đớn, khom lóc thảm thiết và lao đến bên cô. Tiếng khóc than đầy đau thương vang vọng khắp không gian. Lương Bắc, một người đàn ông cứng rắn ít nói, cũng không ngừng lau nước mắt. Mẹ của Lương Tĩnh Yên sau khi khóc buồn hồi, lại đột ngột lao đến phía tôi, kéo lấy tôi, đòi tôi trả lại con gái cho bà, khóc đến mức ngất đi. Tôi vốn đã không còn sức lực, bị kéo ngã xuống đất. Năm đó, Tôi nghiêng đầu nhìn Lương Tĩnh Yên trên ghế dài. Cảm thấy như hàng ngàn lưỡi dao đang cửa vào người mình. Nỗi đau thấu đến tận xương tủy. So với nỗi đau này, đau đớn trên thân xác chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Từ đầu đến cuối, Lương Bác không nói gì. Chỉ lặng lẽ bế vợ và Lương Tĩnh Yên vào phòng bên cạnh. Đôi vai ông rung lên từng hồi. Ông lão cũng đỡ tôi vào trong. Lúc này, tôi thực sự không còn mặt mũi để đối diện với Lương Bác. Lương Tích Yên đã chết vì cứu tôi Trong khi tôi vẫn còn sống Tôi ngồi đó lưng dựa vào tường Đầu óc trống rỗng Liên tục nhớ lại những khoảnh khắc đã gặp Lương Tích Yên Những giây phút ngại ngùng trong lần đầu gặp mặt Những lúc cô ấy đứng ra đối đầu với Nguyễn Đông vì tôi trong nhà ăn Chiếc áo tôi đã rách Nhưng cô ấy vẫn vá lại Giặt sạch sẽ Cô ấy đã không ngại nguy hiểm Cùng tôi ở lại nhà trọ đuổi thi Dẫn thân vào âm minh thôn Và đối mặt với sát khí của cương thi Tôi không ngờ rằng Lường tinh yên đã hy sinh nhiều như vậy cho tôi Một cô gái luôn sợ hãi Khi nghe đến ma quỷ ấy Vì tôi mà cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của mình Nhưng bây giờ Tôi sẽ không bao giờ còn thấy được cô ấy nữa Không còn thấy được nụ cười tươi như hoa Không còn những lần cô bước đi Mái tóc hơi dối Tùng bay trong gió Tôi không thể chịu đựng được nữa Bật khóc lớn Nhưng tôi đã không còn máu Không còn nước mắt. Cơ thể tôi chỉ còn lại một vỏ bọc trống giống. Như một ngọn đèn sắp cạn dầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi. Ông lão lặng lẽ đi lại trong phòng. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ khó xử Muốn nói điều gì đó. Nhưng lại không dám nói. Sau một lúc lâu. Ông ta thở dài và nói với tôi. Ây. Thật ra không phải là không có cách cứu. Chỉ là khá khó khăn mà thôi. Nghe vậy. Tôi ngẩn đầu lên nhìn ông ấy Rồi chậm rãi lắc đầu Nhẹ giọng nói Ông à Ông đừng gạt ta Hồn phi phách tán Không thể cứu được Ngay cả Diêm Vương cũng không có cách Ta nói có cách là có cách Lão tử ta đã khi nào lừa ngươi Ngươi có muốn nghe hay không Không nghe thì thôi Ta cũng chẳng muốn nói đâu Ông lão thổi dâu trợn mắt Quả thật thần tình dối dám không muốn nói Cảm thấy ông lão không lừa mình Tôi trở nên phấn khởi Lường bác cũng hăng hái lên Cả hai cùng hỏi Cứu bằng cách nào Ông lão thở dài tiếp tục nói Ây Con người có ba hồn Địa hồn, mệnh hồn và thiên hồn Khi con người chết Mệnh hồn tiêu tan Thiên hồn bay lên trời Địa hồn đi đầu thai Đó là quy luật bình thường Nhưng nếu ba hồn tan biến hoàn toàn Điều đó có nghĩa là linh hồn đã biến mất khỏi tam giới Không còn tồn tại nữa Ngừng lại một chút Ông lão nói tiếp Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ Vạn vật đều có linh hồn Linh hồn là gốc rễ Và gốc rễ của linh hồn chính là linh thức Linh hồn của con người được tạo nên từ linh thức Nghĩa là nếu hồn phách tan biến Tức là linh thức đã tan Chỉ cần tập hợp lại được linh thức Hồn phách có thể tái hợp Làm sao có thể tập hợp linh thức lại? Tôi gấp gáp hỏi, Lương bác cũng đờ mắt nhìn chằm vào ông lão. "Trương Tiên, cần luyện chế một viên Kiếm Hồn Đan để tập hợp lại linh thức." Tuy nhiên, vị hồn phách sau khi được tập hợp lại rất yếu ớt, một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó tan biến lần nữa. Vì vậy, cần phải ổn định hồn phách. Nhưng việc này không thể đơn giản Như dùng một lá chấn hồn phù Và nghỉ ngơi vài ngày là được Phải ký kết khế ước cộng sinh Với người khác Và người đó không thể là người bình thường Vì linh hồn của người thường không đủ mạnh Để ổn định hồn phách cần ít nhất phải là người mang huyết mạch Của thi vương mới được Khế ước cộng sinh là gì Tôi hỏi Ông lão thở dài lần nữa Bởi đăng sĩ nói ai nghĩa là Người chết cô ta cũng chết Cô ta chết người cũng chết Nó còn thân thiết hơn cả sinh đôi dính liền Đó cũng là lý do Rất ít người chọn cách này Vì không ai muốn ràng buộc tính mạng của mình Với người khác Đây chính là lý do Ông lão do dự không muốn nói Nếu tôi và lương tinh yên ký kết khế ước cộng sinh Điều đó có nghĩa là Nguy hiểm của tôi sẽ tăng lên Lương tinh yên chỉ là một người bình thường Bất kỳ tiểu quỷ nào cũng có thể giết cô ấy Như vậy tôi sẽ có một điểm yếu chí mạng Nếu tôi chết Ai sẽ đứng ra bảo vệ tam giới Ai có thể đối đầu với quỷ vương Vì vậy Ông lão cũng không chắc chắn Có nên nói ra hay không Tôi nhìn ông lão hiểu rõ điều ông đang nghĩ Nhưng tôi không quan tâm nữa Miễn là có thể cứu được lương tinh yên Tôi không ngại gì cả Tôi nghiêm túc nói Ông à Trước tiên ta là ngô hiểu phi Sau đó mới là trung quỷ Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Ta nghĩ, nguyên mạch của ta đủ mạnh để ổn định hồn phách, phải không?" Ông lão cười gượng, gật đầu, "Với đắc sĩ nói. Trước khi ổn định hồn phách, phải luyện chế được Kiếm hồn đan. Nhưng nguyên liệu luyện chế Kiếm hồn đan rất khó tìm và cực kỳ nguy hiểm, nhiều thứ chỉ có trong minh giới." "Nguyên liệu là những gì? Tôi sẽ đi tìm." Tôi không chút do dự, chỉ một lòng muốn cứu sống Lương Tĩnh Nghiên. Giáo dư phía trước có làm vách đá hay là núi biển lửa, tôi cũng không do dự, không chần chừ dù chỉ một giây. Một đại trưởng phu phải biết việc gì nên làm, việc không nên làm, phải có trách nhiệm. Lương Tĩnh Nghiên đã hy sinh quá nhiều vì tôi, nếu không thể cứu cô ấy, chính tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Ông lão nhìn tôi với chút lo lắng, rồi nhẹ nhàng nói: "Lượng Hoàng Tuyển, cỏ che âm, huyết âm quả, âm linh châu." Dương Long Tiên và Hoàn hồn thang một số có thể tìm thấy ở chợ quỷ những nước hoàng tuuyền Âm Linh Châu và hoàn hồn tang chỉ có ở Minh giới.ện giờ Minh giới dẫn hốn loạn địa phủ đã không còn kiểm soát nổi Vì vậy nếu ngươi vào đó sẽ rất nguy hiểm một khi thân phận bị lộố ra khỏi đó sẽ rất khó nghe vậy tôi gật đầu cỏ chè âm là ré tìmm nhất, Chỉ cần tìm một ngôi mộ trên 10 năm Hái quả mọc ở mặt không có ánh nắng là được Còn về huyết sát quả Tôi cũng đã từng nghe qua Đây là loại quả được nuôi dưỡng bằng máu tươi Rất hiếm có Nhưng chắc có thể mua được ở chợ quỷ Tuy nhiên Dương Long Tiên thì tôi chưa từng nghe thấy bao giờ Tôi không khỏi thắc mắc và hỏi Ông à Dương Long Tiên là thứ gì Ở đâu có Tiên có nghĩa là tinh hoa Dương Long Tiên là tinh hoa sinh mệnh Đặc biệt là tinh hòa sinh mệnh của thân thể đồng tử Người là lựa chọn tốt nhất Ông lão nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quặc Nghe vậy tôi xứng người Xuyên nữa ngã xuống đất Thứ này cũng có thể luyện đan sao Tôi tự hỏi Liệu ông lão có đang đùa tôi không Nhưng nhìn ông ta thì có vẻ không phải Và những nguyên liệu này Phải tìm được đủ trong vòng 5 ngày Luyện đan cần thêm 1 ngày Nếu trong vòng 7 ngày không thành đan Thì thần thức của cô bé kia sẽ hoàn toàn biến mất Và khi đó Không ai có thể cứu được nữa Ông lão không nhìn được mà nhắc nhở tôi một lần Khi nghe thấy chỉ còn 7 ngày Lòng tôi đầy lo lắng liền định quay người đi ngay Nhưng khi xoay người Tôi ngã xuống đất Quên mất rằng cơ thể mình đã kiệt quệ Không còn chút sức lực nào Thậm chí không đánh nổi một đứa trẻ Làm sao có thể vào được minh giới Toàn bộ hy vọng đều được đặt vào ông lão. Tôi nhìn ông ấy bằng ánh mắt trông đợi. Ông ta hư một tiếng, không vui nói. <cười> Đáng đời! Vạn linh phục quỷ chú vốn không phải là thứ người có thể sử dụng. Người may mắn đấy! Nếu không thì chưa cần giết quỷ. Sức mạnh khủng khiếp của nó đã nghiền nát người thành bột rồi. Sau đó, ông ta lấy ra một cái lọ nhỏ màu đen từ trong người, ném cho tôi nói với giọng bất đăng sĩ. Đây là thứ ta tìm thấy trên người quỷ tướng kia Là quỷ vương đan Theo ta đoán Nó được luyện chế để giúp quỷ vương chữa thương Quỷ vương đan chứa đựng năng lượng âm sát mạnh mẽ Không chỉ có thể chữa thương Mà còn là thuốc bổ Dù người bị thương nặng Nhưng quỷ vương đan vẫn có thể giúp người hồi phục Có khi còn mạnh hơn trước Đây có 10 viên Từ từ mà dùng Tôi nhận lấy cái lọ màu đen Mở nắp ra Lấy ra một viên đan dược màu xanh đen To gỡ ngón tay cái Toàn thân viên đan dược Phát ra ánh sáng màu xanh lam kỳ dị Khi tôi vừa lấy ra Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống Âm khí trở nên dày đặc Không muốn mất thời gian Tôi liền nuốt viên đan dược Sau đó ngồi xuống xếp bằng Quỷ vương đan tan ngay khi vào miệng Biến thành một luồng năng lượng tinh khiết Mạnh mẽ chạy dần dật Khắp cơ thể khô kiệt của tôi Kinh mạch của tôi đã hỗn loạn Giới thông mạnh của Quỷ Vương Đan cơn đau khiến tôi đổ mồ hôi trán, cảm giác như cơ thể bị xé nát. Nhưng tôi cắn chặt răng, không phát ra tiếng, từ từ vận hành thi quỷ chi khí để chữa thương. Trong lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông, Lương bác cầm điện thoại lên nghe, có lẽ là tổng già gọi. Sau khi Lương bác nghe điện thoại, ông ta chỉ nói ngắn gọn về tình hình, rồi tôi nghe thấy một tiếng thét chói tai từ đầu dây bên kia trước khi cuộc gọi kết thúc. Thời gian cứ thế trôi qua, đến lúc này đã là 2 giờ sáng, tôi đã chìm vào trạng thái nhập định, thi quỷ chi khí trong cơ thể đã từ từ tụ lại, bắt đầu lưu chuyển theo một quỹ đạo nhất định. Lúc này, Tống Gia đã tới, Dương Đình cũng tới, Trương Chỉ Tinh, Miêu Tuyết, Hà Mộng Na cùng với Lâm Yến đang mặc áo màu lu trắng cũng có mặt, Lâm Nội Bội cũng đến, ngay cả Trần Hân và Bạch Tuyết Nhi cũng tới. Có lẽ là do Tống Gia đã thông báo Những cô gái này đứng quanh, nhìn Lương Tĩnh Nghiên nằm bất động trên giường, không còn chút sinh khí nào, rồi lạnh nhìn tôi với mái tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo như một lão nhân. Tất cả đều ngây ra, tự hỏi liệu đây có phải là mơ hay không. Tống Gia che miệng, nước mắt ra như suối. Lâm Bội Bội, Trần Hân và những người khác cũng đỏ mắt, trong phòng tràn ngập bầu không khí đau thương. Hai tiếng nữa trôi qua, tôi từ từ mở mắt. Thì quỷ chi khí trong cơ thể đã dần hồi phục, bắt đầu tự vận hành. Nhưng để hồi phục hoàn toàn, có lẽ cần thêm chút thời gian. Tuy nhiên, tôi đã có thể sử dụng một chút sức mạnh. Tóc tôi từ màu trắng dần dần chuyển lại thành màu đen. Làn da cũng hồi phục lại đồ đàn hồi và sự bóng mịn. Nhìn những cô gái trước mặt, tôi thực sự không biết nói gì. Chỉ có thể gượng cười, khẽ gật đầu. Sau đó, tôi bước tới bên người Lương Tích Yên. Nhẹ nhàng vưn về gương mặt nhợt nhạt lạnh léo của cô ấy rồi cuối xuống hôn nhẹ lênránn cô trước khi bước ra khỏi phòng mục tiêu của tôi là chợ quỷ cho quỷ thường nằm ở những nơi âm khí cực nặng nơi có nhiều âm hồn tụ tập và là nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu tớiỞ những nơi như vậy mà quỷ đi lại như chốn không người không có lấy một ngọn cỏ mọc. Theo chỉ dẫn của ông lão tôi gọi một chiếc xe taxi, Mục tiêu là khu vực giao nhau giữa thành phố Giang Âm Và khu vực lân cận Đây là một vùng thung lũng ít người qua lại Đường đi hiểm trở và quanh co Thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông Vì vậy nơi này được gọi là Thung lũng Ma Quái Nơi mà người chết thường trở thành lệ quỷ Tài xế đưa tôi đến gần khu vực Thung lũng Ma Quái Khi còn cách đó khoảng 5 dặm Thì ông ta nhất quyết không chịu đi tiếp Dù tôi có nói như thế nào cũng không được Ông ta liên tục khuyên tôi Nên tránh xa nơi này Nói rằng ở nơi đó đã có rất nhiều người chết Thường xuyên có ma quỷ xuất hiện Nhiều tài xế chạy qua đây Đã bị kéo hồn đi Và chết vì tai nạn Tôi không biểu lộ cảm xúc gì Trả tiền rồi bước xuống xe Nhanh chóng đi về phía trước Gió đêm lạnh léo thổi vào mặt tôi Lạnh bốt đến tận xương Giống như tâm trạng băng giá của tôi lúc này Ngay khi đó tôi cao mày Cách khoảng 100 m phía trước Có một con quỷ chết thảm với chỉ một chân Đang nhìn tôi một cách âm u lạnh lẽo. Đôi mắt đầy máu không ngừng chảy ra. Thể hiện sự cam hận và tàn ác. Rồi từ từ bay về phía tôi. Tôi làm ngơ như thể không nhìn thấy gì. Và tiếp tục đi về phía trước. Quỷ chết thảm bay tới trước mặt tôi. Đưa tay ra muốn bóp cổ tôi. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ đi tiếp. Ánh mắt lạnh lùng như sắt. Lửa đèn ngục bốc lên trong mắt tôi. Một đợt lửa bao trùm lấy con quỷ. Đốt cháy không thường tiếc. Kèm theo tiếng hét thảm thiết của nó Trước khi tan thành cho bụi Sau đó tôi tiếp tục đi về phía trước Đi được khoảng 3 dặm Ánh đèn loang loáng phía trước Một chiếc xe từ xa chạy tới Trên đường có hai quỷ hồn đứng sừng sững Một con không có đầu Một con chỉ có nửa thân hình Cả hai lệ quỷ đều cười độc ác Rồi lao vào chiếc xe đang tới Xe là một chiếc xe thể thao màu đỏ, Động cơ phát ra tiếng gầm rú chói tai Như một con sư tử dần dứ với tốc độ kinh người Tựa như một tia chớp Hai con ác quỷ toàn thân bùng nổ âm khí Sau đó hiện hình Lao về phía chiếc xe Chắc có lẽ đình dọa tài xế Khiến hắn gặp phải tai nạn Khi tôi định ra tay giúp đỡ Chiếc xe thể thao màu đỏ Đang chạy nhanh đột ngột dừng lại Từ trạng thái lao nhanh Đến đứng yên chỉ trong vài giây Sự chuyển đổi giữa động và tính Rất nhịp nhàng Lốp xe va mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Sau đó, từ trên xe bước xuống một nam một nữ. Người đàn ông mặc áo choàng dài, dáng người gầy gò, nhưng mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Cô gái thì có dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là nụ cười tinh ở khóe miệng khiến cô thêm phần đáng yêu. "Rác quỷ nào tới đây, Muốn chết à Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy từ trong ngực ra một tấm bùa rồi ném ra. Ánh sáng vàng trói lọi bao phủ lấy hai con giá quỷ Phát ra những âm thanh xèo xèo Khiến chúng tan biến Sau đó người đàn ông vỗ tay Nói với cô gái bên cạnh Sư muội đi thôi Chờ quỷ sắp bắt đầu rồi Cô gái gật đầu nhưng không bước đi Ánh mắt đặt lên người tôi Người đàn ông thoáng ngạc nhiên Sau đó nhìn theo ánh mắt cô gái Khi thấy tôi Hắn cũng có chút xứng sở Lúc này vẻ mặt tôi lạnh lùng Xung quanh tràn đầy âm khí Như thể vừa bước ra từ địa ngục Người đàn ông này thật là kỳ lạ Cô gái nhìn tôi một cách chăm chú Lầm bẩm Tôi cảm nhận được Gần đầu nhìn lại Ánh mắt chúng tôi giao nhau Ngay lập tức tôi rút lại ánh nhìn Trong tình cảnh này Dù có làm mỹ nữ Thậm chí làm mỹ nữ không mặc gì đứng cạnh tôi Tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào Cô gái có chút giật mình như có dòng điện chạy qua người Không kìm được mà dùng mình vài cái Đó là một ánh mắt nó như thế nào đây Lạnh lẽo, tà mị, u buồn và đầy bi thương Đây là người đàn ông thế nào mà lại có những cảm xúc phong phú đến vậy Cô gái bỗng thấy cay cay ở mũi Có cảm giác muốn khóc Lúc này tôi chậm chậm bước qua hai người họ Mặt không biến sắc, mắt không liếc ngang dọc Người đàn ông vốn cao ngạo không chịu nổi Hàn Tam Quân đã có tình cảm với sư muội bên cạnh, giờ lại thấy sư muội cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác, mặt ửng đỏ như kẻ mê trai, làm sao hắn chịu nổi. Ngay lập tức, hắn nổi giận, đấm mạnh về phía lưng tôi. Tôi khẽ nhíu mày, lúc này thương thế chưa hồi phục, thi quỷ chi khí cũng chỉ mới hồi phục được 3 phần. Thực sự không muốn gây chuyện, nhưng bị đánh mà không đáp trả thì không phải tính cách của tôi. Ngay lập tức, tôi vận chuyển thi quỷ chi khí Xoay người nhanh như chớp Đánh trả lại Hai cú đấm va chạm Phát ra âm thanh như ngọc vỡ Tôi không dừng lại Tiếp tục bước đi Trong khi người đàn ông kia lùi lại hơn chục bước Ngã xuống đất Mặt xanh đỏ xen lẫn Hắn ta gầm lên Định đứng dậy đánh tiếp Nhưng bị cô gái bên cạnh kéo lại Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu Nói Đừng đánh nữa Người không phải đối thủ của hắn đâu Không thể nào Ta ra tay vội vàng chỉ dùng 5 phần đạo huyền chân khí, nếu ta dùng toàn lực, chắc chắn có thể đánh bại hắn." Người đàn ông không phục, tìm mọi lý do. Cô gái nhìn hắn ta một cái, rồi nhẹ nhàng nói: "Hắn bị thương nặng, dẫn nặng, vì vậy ta nói người không phải đối thủ của hắn." Nghe vậy, người đàn ông tròn mắt kinh ngạc, làm sao có thể chứ? Cô gái nhún vai, sau đó cũng bước đi. Người đàn ông ngập ngừng một lúc rồi cũng đi theo. Phía trước là một ngọn núi thấp, giữa hai ngọn núi có một con đường nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Từ đầu kia của con đường, âm khí không ngừng tỏa ra, đèn như mực và dày đặc. Bên trong đó chắc là chợ quỷ. Tôi hít sâu một hơi rồi bước vào, giống như truyền tống trận. Không gian nổi lên một lớp gợn sóng rồi tôi biến mất. Người đàn ông và cô gái phía sau cũng bước vào theo, thỉnh thoảng lại có một bóng người xuất hiện đi về phía chợ quỷ. Trong số đó có nhiều đạo sĩ, thầy phong thủy, tà sư và tất nhiên cũng có nhiều lệ quỷ đào hành cao. Chợ quỷ có quỷ tăng riêng dù là người hay quỷ ở trong chợ không được phép đánh nhau nếu không sẽ bị người quản lý chợ quỷ trục xuất thậm chí tiêu diệt tại chỗ. Bước vào chợ quỷ không có gì khác biệt so với chợ của người bình thường chỉ khác ở chỗ là trong chợ này có quỷ và những thứ được bán đều là đồ cho quỷ. Đó là một con phố rộng Hai bên phố bày đầy sạp hàng, người bán có quỷ cũng có người, họ đùa nhau giao hàng, giận náo nhiệt. Thỉnh thoảng có vài âm sai mặc áo giáp đi qua, giữ trật tự. Cặp nam nữ lúc này cũng đã vào chợ, nhìn đông ngó tây. Cô gái rất năng động, tung tăng như một con bướm, trong khi người đàn ông không vui, liếc nhìn tôi rồi lén léo đéo theo sau cô gái. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Những thứ như thật sát quá, kiểu âm dịch. Bình thường hiếm thấy, nhưng ở đây lại khá phổ biến. Tuy nhiên, tôi đã đi hai vòng mà vẫn không tìm được huyết sát quả, khiến tôi không khỏi lo lắng. Thời gian có hạn, không thể lãng phí được. Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Quỷ Dương đây, Quỷ Dương mới ra lò đây. Một viên giúp tỉnh táo, hai viên làm máu chảy ngược, ba viên không gì là không thể. Ngươi muốn đêm nay chiến đấu bao nhiêu lần?" Ngươi muốn nữ quỷ phải cúi đầu trước ngươi không? Dù là xà tinh, hồ ly tinh đều không thành vấn đề, chắc chắn sẽ quỷ dưới chân ngươi. Tôi nhìn theo tiếng rào là chú lưu âm dương quỷ y ở nhà tống dài. Thấy chú Liêu đang bày một sạp hàng ở góc đường. Trên sạp có mấy cái hộp nhỏ đầy màu sắc. Chú đang giao hàng, bên cạnh có mấy con ác quỷ đang lơ lửng, nhìn đâm đâm vào thứ quỷ dương trong tay chú. Trời ạ, bán cả xuân dược ở đây nữa à? Kinh doanh lớn nhỉ." Tôi mượn tới vỗ vai chú Liêu, cười nói. Thấy tôi, chú Liêu cũng ngạc nhiên một chút, rồi cười nói: "Hai, sao cậu cũng tới đây? Có chuyện gì à?" Nói xong, chú Liêu nhìn tôi một lượt. "Không đúng, cậu bị thương nặng giờ vẫn chưa hồi phục, sao lại đến Trà Quỷ Động?" Tôi nhìn qua những con quỷ lảng vảng xung quanh, có vẻ khó nói. Chung Lưu hiểu ý, lập tức xua đi mấy con quỷ, sau đó chú nghiêm túc hỏi: "Đã có chuyện gì rồi phải không?" "Tôi không dấu giếm gì với chú Lưu, kể lại mọi chuyện." Nghe xong, chú Lưu trầm ngâm một lúc rồi nói: "Huyết sắt quả không phải hiếm, nhưng cũng không dễ tìm. Được rồi, ta có vài người quen ở đây, để ta đi hỏi giúp cậu." Tôi gật đầu, có người quen sẽ dễ hơn. Vì vậy tôi ngồi ở đó chờ tin từ chú Lưu Trong khoảng nửa giờ Chú Lưu trở lại Tay nắm một quả trái cây màu đỏ như máu to bằng nắm tay Ánh sáng đỏ lén lên Phủ trong một lớp mờ mịt Huyết sát quả có ba nhánh 5 cành cả một thước 3 Cần tưới 3 lần một ngày 3 ngày sẽ dài thêm 7, 7 49 ngày mới có thể ra hoa Một năm sau mới có quả Và 3 năm sau mới chín Nói đơn giản là huyết sát quả Phải được tưới bằng máu tươi 3 lần một ngày 3 nhánh 5 cành nếu bị gây nứt Sẽ chảy máu như người Ngoài ra Khi huyết sát quả chín Cây mẹ sẽ héo úa chết Và mọi cây cỏ côn trùng trong phạm vi 5 m xung quanh Sẽ chết theo Rất kỳ quái Vì vậy huyết sát quả là loại quả không may mắn Thường được mọc ở nơi sát chết trọng chất Hoặc được người nuôi cấy Rất quý giá Truyền thuyết nói rằng Người thường ăn một miếng có thể mở âm dương nhãn sáng mặt của chú Lưu có phần khó coi Miệng thì lầm bẩm Khi đến gần tôi mới nghe rõ Mẹ nó Lão quỷ dám lợi dụng tình thế mà đòi cắt cổ Cướp của lão tử 50 viên dương quỷ Không sợ ăn quá nhiều mà bị liệt à Nghe vậy tôi không khỏi có chút ngạc nhiên Rồi mỉm cười nói Cảm ơn chú Lưu Sau này nhất định sẽ có thâm tạ Thôi đi ta giúp cậu cũng là vì nẻ mặt đại tiểu thư Chứ không ta đã lười chẳng thèm đếm xỉa rồi Để đổi lấy huyết sát quả này Ta đã bị lá quỷ đó cơm mất 50 viên dương quỷ Cậu có biết dương quỷ quý giá như thế nào không? Có bao nhiêu người tranh giành nó không? Chú Lưu trừng mắt nhìn tôi Vẻ mặt đầy đau đớn Tôi nhách môi khinh thường nói Chẳng phải chỉ là thuốc tráng dương thôi sao? Đáng thế à? Hưng <cười> Cậu đừng không tin, quỷ đa phần đều là người biến thành, khi còn sống người ta có thể mua thuốc tráng dương rất đơn giản, nhưng sau khi chết thì mua dương quỷ là cả một khó khăn. Ngàn vàng khó mua, nhiều quỷ muốn mua một viên dương quỷ phải tán ra bại sản đấy. Chú Lưu khinh thường nhìn tôi, như thể tôi không hiểu giá trị của nó. Nói xong, ông lại đẩy mấy chục viên dương quỷ trên bàn về phía tôi. Tôi có chút xứng sở, ngạc nhiên nói. Đưa tôi làm gì Tôi không cần dương quỷ đâu Dù chết tôi cũng không cần Dù là người hay quỷ Tôi cũng có thể thức đến sáng Chú Liêu có chút bất đăng sĩ Mới nói Người có thế giới của người Quỷ có thế giới của quỷ Quỷ cũng là người biến thành Nên cậu phải nghĩ đến việc Tìm kiếm thứ gì đó ở âm giới Đôi khi phải tặng quà Mở đường Tiền âm phủ và các thứ khác ở âm giới Đều không bằng dương quỷ đâu Nghe vậy tôi gần đầu đồng ý, thực tế là thế, người chết sau 7 ngày sẽ trở lại do quỷ sai dẫn đường. Gia đình người chết phải chuẩn bị giều thịt để tiếp đãi, nếu không sẽ bị làm khó dễ. Lúc này, từ hướng đông bắc, một con lệ quỷ với khuôn mặt đầy vết bầm và chỉ còn lại nửa cái đầu bay lên trên một cái đài nhỏ, lớn tiếng gào. Đi ngang qua không thể bỏ lỡ, Thiên Âm Châu mới vừa ra lò, dáng điểm là 10 đôi linh hồn của đồng nam đồng nữ. Giá cao hơn sẽ được nhiều hơn. Nghe thấy vậy, chúng tôi cũng bước đến gần. Thật ra, Âm Châu là mắt của cương thi, mà còn là cương ngàn năm. Nó có khả năng hấp thu âm khí để tăng cường sức mạnh cho bản thân, tu luyện rất nhanh, đèo trên người có thể tránh ánh sáng mặt trời và có thể ẩn thân, được coi là một bảo vật hiếm có. Nhưng lại phải dùng linh hồn của đồng nam đồng nữ để đấu giá, điều này có phải là quá tàn nhẫn hay không? Đồng nam đồng nữ là những đứa trẻ dưới 3 tuổi Linh tính chưa mất Dương khí nhiều nhất Là món bổ dưỡng lớn đối với những kẻ tà tu Hoặc là quỷ vật Và còn có những con quỷ chuyên ăn trẻ em nữa Nhìn tôi nhíu mày Chú Lưu khét thở dài Vỗ nhẹ vào vai tôi Những chuyện như thế này ông đã thấy nhiều rồi Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu Kẻ thích nghi thì sống sót Đó là quy tắc sống còn Không chỉ áp dụng cho loài người Mà còn áp dụng mạnh mẽ hơn trong âm giới Ai có đào hành sâu liền nghiêu bức Càng có thể làm bất cứ điều gì mà không e ngại Tôi hiểu chú Liêu Ông lo rằng tôi sẽ bị kích động Mà gây rối ở chợ quỷ Chợ quỷ thuộc về âm giới Có người chấp pháp quản lý Bất kỳ ai hay quỷ nào gây rối Đều có thể bị tiêu diệt tại chỗ Sau vô số lần cảnh báo Không còn ai hay quỷ nào dám gây rối nữa Tôi khét thở dài Đây chính là bản chất của thế giới này sao Tất cả đều dựa vào sức mạnh nếu tôi đủ mạnh, tôi đã không khiến lương thích yên phải hy sinh. Vì vậy, sau khi sự việc lần này, tôi quyết tâm phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, Ch chuyển thế này tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Khi tôi chuẩn bị quanh người rời đi và tiến vào âm giới, cầm nam nữ đó cũng tiến lại gần, khi họ đi ngang qua tôi, cô gái còn è lưỡi treo đùa tôi, rất đáng yêu và nghịch ngợm. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm và tiếp tục bước ra ngoài, Vội vàng tiến lên Thế nhưng chỉ mới đi được vài trăm mét Tôi đang nghe thấy tiếng cô gái hét lên Đàn lệ quỷ các ngươi Dám hại nhiều đứa trẻ như vậy Đáng lẽ phải tan thành cho bụi Rồi nghe thấy tiếng lệ quỷ gầm lên giận dữ Tiếp theo là tiếng cô gái hét lên nói Hôm nay Bạn cũng nhất định phải giáo huấn các ngươi Xem bùa chú này Âm thanh lách tách phát ra từ phía sau Rồi là sức mạnh của bùa chú lan tỏa Làm cho không khí giấy lên những làn gợn sóng Tôi không khỏi dừng bước Quay lại nhìn Chỉ thấy cô gái phòng má ném ra hai lá bùa Bùa màu vàng kim Kèm theo ánh bạc Làm tôi rất ngạc nhiên Điều này cho thấy đạo hành của cô gái Đã gần tới giai đoạn màu bạc rồi Thật là một thiên tài đáng sợ Có lẽ là đệ tử có môn môn phái lớn nào đó sương mạnh của bùa chú rất đáng sợ Nó bao phủ con lệ quỷ đang giao bán Chỉ nghe vài tiếng xèo xèo Lệ quỷ đã hoàn thành làn khói xanh biến mất. Người đàn ông bên cạnh sắc mặt biến đổi lớn, không còn chút kiêu ngạo nào, kéo cô gái nhanh chóng chạy đi. Nếu không đi ngay, chẳng sẽ không kịp nữa rồi. Nhưng muốn đi không dễ dàng như vậy. Trở quỷ có quy định rất nghiêm ngặt và phản ứng rất nhanh. Một đội quỷ sai hung tợn mặc áo giáp nhanh chóng lao tới. Cô gái lúc này càng thêm hăng máu, rất cường bạo, đan tay lên hung hô lên. Đàn lệ quỷ cả người. Hôm nay bản cung nhất định sẽ biến các người thành cho bụi. Lời chưa dứt, cô lại ném ra vài lá bùa. Sức mạnh của bùa chú khủng khiếp đến mức tiêu diệt hết mấy tên quỷ sai phía trước. Thấy sức mạnh quá lớn. Đám lại quỷ gần đó không khỏi lùi lại, sợ bị liên lụy. Làm càng! Ai dám gây rối tại trò quỷ? Giết! Bộ giọng nói đáng sợ vang lên, bao trùm không gian xung quanh. Âm lực của quỷ khí vô hình đè ép. Những lệ quỷ đạo hành yếu trực tiếp quỳ xuống đất Đây hẳn là một vị quỷ tướng Nhưng không mạnh bằng hắc bạch vô thường Cũng không mạnh bằng quỷ tướng đêm qua Ngay sau đó Một bàn tay lớn màu đen xuất hiện Trực tiếp bóp nát mấy lá bùa Trèo lơ lửng Rồi tiếp tục lao đến cô gái Người đàn ông bên cạnh cô gái Sang mặt kinh hoàng Không thể cử động Đã bị trói buộc Cô gái sang mặt tái nhợt Cứng miệng nói Bản cung là đại sư tỷ của thiên sư phái Ngươi dám động vào ta Xem sư phụ ta có sống vào âm giới mà diện ngươi không Khóe miệng tôi giật giật Cô gái này thật sự là một kẻ không biết trời cao đất dày Ngay sau đó Tôi lướt người nhanh chóng tới gần hai người Mạnh mẽ vận chuyển thi quỷ chi khí Ném ra một lá phòng ma chú Phòng ma chú đèn như mực Cuốn lấy bàn tay lớn màu đen Tôi nhanh chóng nắm lấy hai người Chạy nhanh ra ngoài